Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi ướt đắm sợi tóc Mấy sợi tóc dình trên lòng người của anh Lôi thiệu đình có thể lực kinh người Nên tuyệt không cảm thấy mệt mỏi Dục vọng thỏa mãn Khiến toàn thân anh thoải mái Từ trên giường ôm cô lên Giải bước đi vào bên trong phòng tắm Hai người ngâm mình trong bồn tắm Hưởng thụ thời gian tắm rửa Thân mật riêng tư Sau khi cô khôi phục lại hơi thở hỗn loạn Anh cũng giúp cô tẩy mồ hôi Hoan ái trên người đi Sau khi cô khôi phục lại hơi thở hỗn loạn, anh cũng giúp cô tẩy mồ hôi hoan ái trên người đi, lấy khăn tắm bao lấy thân thể trắng nón của cô, sau đó ôm cô trở về trong phòng. Anh thân mật nằm bên cạnh cô, muốn ôm cô ngủ lại. Nhưng lúc này điện thoại của Hắc Tương Lăng lại vang lên, tiếng nhạc và hư không khí tính mặt lúc này. Là điện thoại di động của em đang kêu nhẹ nhàng rời cậy ôm trong ngực anh. Ha Tương Lăng muốn rời khỏi gian phòng đi tìm điện thoại di động. Đừng nhăn, em cần nghỉ ngơi cho khỏe, hồi phục thể lực. Anh bà đạo ngăn lại khiến cô đang muốn đứng lên ôm vào lòng lần nữa. Trong thời khắc hai người hưởng tụ ước hẹn thân mật, anh không cho phép cô vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Có thể là điện thoại quan trọng. Cô khó khăn nhìn anh bởi vì cuộc điện thoại này có thể là do người vũ gọi đến từ trước đến giờ cô sợ nhất là để lỡ mất điện thoại có liên quan đến con gái được giữ làm bạn anh cũng không buồn ngủ thong thả ung dung xuống giường hạc tương lang nhanh chóng đứng dậy phủ khăn tắm lên lao ra khỏi phòng tìm được túi da của mình ở trong phòng khách khi cô tìm thấy điện thoại di động thì tiếng chu lại ngừng cô cầm điện thoại di động lên nhìn dạy dấu hiển thị trên màn hình là số điện thoại của người vú tôi là tương lang đây bà vú Vừa rồi là bà gọi điện thoại tìm tôi sao Cô lập tức gọi điện thoại về Không phát hiện lôi tiểu đình Cũng đi ra từ gian phòng đứng sau lưng cô Cái gì Hân Nhi bị rốt Khi nào thì bắt đầu Bác sĩ gia đình đã tới chưa Được rồi tôi biết rồi tôi lập tức trở về Bà dặn Hân Nhi đừng khóc Tôi sẽ nhanh về đến nhà thôi Thần thể của con gái gói chịu Khiến hát tương lăng lo lắng Hân Nhi là ai Sao để cho cô hốt hoảng như vậy Lôi thiệu đỉnh đứng phía sau cô Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô Nghĩ hoặc câu mày lại Hạc tường làng cúp điện thoại di động Sao anh lại đứng ở chỗ này Anh nghe thấy rồi sao Đôi mắt đẹp kinh ngạc trợn to Cô tấp thẳm nhìn anh đã kẽ như mày Hân nhì là ai Mà khiến em khẩn trương phải lập tức trở về như vậy Là ai khiến cô Thả bỏ anh lại lập tức chạy về nhà Hân nhì Là một người rất quan trọng với em Lôi thân thể hân nhi không thoải mái em phải về nhà đi thăm nó xin lỗi em sợ không thể ở lại tiếp tục cuộc hẹn của chúng ta vội vàng đi về phía trong phòng cô phải mặc quần áo lên trước nếu là người rất quan trọng về em vậy với anh cũng quan trọng như thế bắt được cánh tay của cô kéo cô trở lại đối mặt với mình lăng anh trở về với em anh muốn biết hân nhi là nhân vật nào từ vẻ mặt kinh hoàng của cô thì xem ra Hình như cô sẽ quan tâm đến Han Nhi này hơn nữa, còn quan tâm hơn quan tâm anh gấp bội. Một trận ghen tuông phát ra từ đáy lòng, Lôi Thượng Đình cảm thấy thật nào, từ vẻ mặt kinh hoàng của cô thì xem ra hình như cô sẽ quan tâm đến Han Nhi này hơn nữa, còn quan tâm hơn quan tâm anh gấp bội. Một trận ghen tuông phát ra từ đáy lòng, Lôi Thượng Đình cảm thấy cực kỳ không có tư vị. Hạc Từng Lang không nói nhìn anh, cảm xúc phức tạp trong nội tâm sôi trào. Đến tột cùng, Cô có nên dẫn anh đi gặp Hân Nhi hay không? Hiện tại có phải là lúc thích hợp hay không? Vốn là đang chủ động đến gần anh Sau khi nói yêu cầu qua lại Thì cô sẽ suy tính Nói cho anh biết sự tồn tại của Hân Nhi Nhưng cô hy vọng Có thể nói sau khi quan hệ của hai người Càng thêm ổn định Rồi tìm một cơ hội An bài cho Hân Nhi và anh gặp mặt Nhưng tình huống bây giờ lại thay đổi Kế hoạch để Hân Nhi và hắn gặp mặt Có lẽ phải làm trước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 được rồi nếu số mạng đã ăn bài để anh có cơ hội gặp Hân Nhi và lúc này cô cần gì phải cản trở không bằng thuận theo tự nhiên thôi Hân Nhi còn khá hơn chút nào không ngồi ở cạnh giường nhỏ đáng yêu màu hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện